bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài tôi gác anh đồ Du cung của Thuy U Uki với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Chà bảy dĩ khách lạ. Nói rồi tôi đạp xe dông thẳng. Ôi bố mẹ ơi, bố mẹ phải cố gắng giữ đứa con tội nghiệp này đấy. Hãy đầu tư cửa chống trộm vào phòng con đi, kẻo có người đem đến thòng dây vào cổ cướp con đi mất. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên của tôi là ra giường hỏi thăm sức khỏe của chích Bi và Ki. Sau đó mùi thức ăn thơm nức mũi đã kéo chân tôi vào bếp ái chà, sống rồi cả buổi chiều có được thứ gì bỏ bụng đau cơ chứ? Tôi nhìn mâm cơm ngon lành, trong lòng thầm cảm thán. Món thịt gà tẩm bột chiên giòn khiến tôi ứa nước miếng, lại còn có cả một cơm vịt trong lò vi ba nữa chứ. Chẳng lẽ hôm nay mẹ biết đứa con đáng thương của mẹ phải chịu nhiều gian nan vất vả, nên đã chuẩn bị sẵn cho tôi chăng? Ôi chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ thèm rồi. Trong bếp chị Lan, chị giúp việc đang sắp thịt gà quay ra đĩa bày. Tôi nhìn đĩa thịt rồi lím mép gọi to. Chị Lan! Chị Lan giật bắn cả người, vội quay ra nói. Giật cá mình, em về khi nào thế? He he. Tôi cười xòa nhìn mâm thức ăn ngon lành hỏi. Hôm nay là ngày gì mà lắm món ngon thế hả chị? À, mẹ em nói có khách nên bảo chị chuẩn bị thức ăn ngon Chỉ hai từ thôi, chân hững Ra là có khách Thế mà tôi cứ tưởng mẹ con tôi có thần giao cách cảm cơ đấy Rõ là diễn chông Nhưng mà tôi đói lắm rồi Bụng sôi cả lên thế mà chị Lan chẳng dễ thương gì cả Sao không hỏi tôi một câu đại loại như Em có muốn nếm thử một miếng không nhỉ? Hay đói quá, chẳng lẽ thức ăn sờ sờ trước mắt Mà tôi chỉ có thể nuốt nước miếng thèm thuồng thôi sao? Phải nghĩ ra cách gì đó mới được Tôi gật gù nghĩ, rồi hắn giọng nói <cười> À, chị Lan này, chị không đi ngắm sao băng à? Sao băng? Chị Lan quay ra nhìn tôi Tròn mắt hỏi Dân Em nghe trên tivi người ta bảo hôm nay tầm này sẽ có sao băng đấy Thật không Em nói phép chỉ làm gì Chị không đi xem thật à Sắp hết rồi đấy Ừ ừ ừ Chị đi ngay Ngồi đây trong thức ăn cho chị nhé Chị đi nhanh lên Trèo lên tầng 2 mà xem cho rõ Để em trong thức ăn cho Ước được thành tỷ phú rồi nhớ chia tiền cho em đấy Tôi dục, ơ ơ ơ, chị biết rồi Nói rồi chị Lan thoang thoát đi ra ngoài Chạy lên tầng 2, trong vui vẻ như một đứa trẻ Nhìn theo bóng chị mà tôi không khỏi phi cười Chị Lan đúng là dễ thương hết biết Nhưng thôi, phải giải quyết cơn đói ngay mới được Nghĩ thế tôi bèn nhón tay bóc một miếng thịt gà thơm phức, ngon lành một miếng chưa đã nên tôi ăn liền tù tì ba miếng đúng là sướng cái miệng đang nhai nốt miếng thứ ba thì tiếng chỉ Lan từ ngoài vọng vào khiến tôi giật mình suýt ngẹn. này Nhiên em có nhầm không đấy sao chị chẳng thấy sao băng nào thầu chết chị ấy vào thế nào cũng nhìn thấy cái đĩa bị rơi đi cho mà xem Như thế thì việc tôi ăn dụng sẽ bị bại lộ, mất mặt lắm. Tôi lo lắng nghĩ, rồi nhanh trí hất chiếc dung nồi kêu đánh xoảng một cái xuống đất, hút quảng la lên. Chị Lan ơi, con mèo! Nghe thấy tiếng tôi la, chị Lan từ ngoài hất hải chạy vào, xót xa, nhìn đĩa thịt gà kêu lên. Trời ơi, mất một góc rồi! Tôi khịt mũi. Ngước đôi mắt tròn xe vô tội, lên nhìn chị Lan, giọng hối hận. Xin lỗi chị, tại em sơ suốt, vừa quay qua quay lại nó đã thó trộm mất ba miếng rồi. Ủa, sao em biết rõ vậy? Thôi chết, nói hớ. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của chị Lan, tôi cười hi hi rồi dở dàng biển minh. Em nhìn thấy rõ mà, chị quên em là thần đồng à. Chết thật, thần đồng thì liên quan gì đến việc này chứ? Đúng là nói nhiều thành nói nhảm. May mà chị Lan lại tinh sái cổ, chỉ cười xoay xòa cho qua chuyện. Thôi, chị không trách em, có trách thì trách con mèo đáng quyền rủa kia. Nói đoạn, chị đi đến chỗ nấu nướng rút ra một con dao rồi chạy ra ngoài chỉ vì một hướng vô định quát lên. Đồ chết giảm kia, tao mà biết mày là con nào, tao chém cho mà nát da nát thịt. Tôi nghe mà lạnh cả xương sống, vội nói. Thôi, em lên nhà chào mẹ đây, chị cứ chuẩn bị đi nhé. <cười> Rồi không đợi chị trả lời, tôi vội lủi mất. Cái sự ngây thơ dễ thương của chị Lan cũng có lúc làm tôi điên hồn. Mới nhớ, vị khách mà chị Lan nói đến là ai đấy nhỉ? Tò mò quá Nghĩ vậy, tôi nhanh chân bước lên nhà Trong phòng khách mẹ tôi đã ngồi trò chuyện với một người phụ nữ đẹp và sang trọng Tôi nhanh nhẹn bước đến lễ phép chào Con chào mẹ, cháu chào cô ạ a nhiên về rồi đấy hả con, ra đây đi Mẹ tôi nhìn tôi cười rõ tươi, giấy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Đây là cô Yên, bạn của mẹ. Cô ấy sống ở nước ngoài, vừa mới về nước. Cô Yên nhìn tôi, mỉm cười, đôn hậu nói. Con gái cậu trông xinh quá. Cháu bao nhiêu tuổi rồi, học trường nào ấy nhỉ? Dạ, cháu học trường thanh đằng, sinh nhật tới là cháu tròn 17 tuổi. Tôi nói kèm theo một nụ cười Không hiểu sao Nhìn người phụ nữ này Tôi thấy rất giống một người Nghe tôi nói Mắt cô ấy sáng lên Rồi lại mỉm cười Nói tiếp Thế không biết cháu có quen dắt sông nhà cô không Nó đang thực tập ở trường thanh đằng đấy dắt sông? dắt sông nào nhỉ? Tôi có biết ai tên là dắt sông đâu Mà khoan đã Chẳng lẽ là Mẹ tôi mỉm cười, quay ra vui vẻ, nói chuyện với cô Yên để mặt tôi đứng đó với những suy nghĩ mong lung. Này, cậu để con trai một mình học đại học ở Việt Nam mà không lo à? Tớ cũng lo lắm chứ, tớ đã bảo nó học đại học ở bên nước ngoài thôi, nhưng nó có nghe đâu cứ nhất quyết đòi về Việt Nam học. Nó nói nó muốn làm thầy giáo dạy cho bọn trẻ ở quê hương mình con cậu có ý chí đấy, chắc nó đẹp trai lắm nhỉ, chồng cậu đẹp như thế cơ mà. Ôi dào, đẹp trai mà làm gì, chỉ tổ phiền phức. Cậu biết không, hồi đó học cấp 3 bên kia, cứ mỗi ngày lại có một em đứng lắp ló trước cửa nhà mình. Đến mình còn thấy phiền phức nữa là nó. Hay chỉ mong sao nó nhanh chóng tìm được một nửa kia cho mình. Nói đến đây không hiểu sao cô ấy và mẹ tôi lại đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang tôi, cười tỉm tiểm. Chị thế này, một kiểu gán ghép công khai ước. Không có bố tôi ở nhà, biết ngay là sẽ có chuyện này xảy ra mà. Phải nói với các bạn bố mẹ tôi là một cặp ngộ nhất trên trần đời. Bố tôi thì cứng nhắc, bảo thủ. Ông cấm không cho tôi yêu đương gì trong khi còn học hành. Còn mẹ tôi lại thuộc tiếp người mộng mơ diễn chông. Bà chỉ mong tôi có con trai sớm. Mẹ tôi thường ghi vào trán tôi và bảo Con sắp trở thành phiên bản nữ của bố con rồi đấy. Mau tìm bạn trai đi cho đời mới mẻ. Thế đấy, hai con người khác nhau một trời một vực, Vậy mà vẫn sống hạnh phúc vẫn có thể hợp tác sinh ra và nuôi nấng được một đứa con tuyệt vời như tôi. Trên đời đúng là lắm chuyện kỳ lạ. Chiếc điện thoại của cô Yên đột nhiên rung lên bần bật. Cô ấy nhìn vào máy rồi mỉm cười thật tươi nói với mẹ tôi. Nó gọi đấy. Xong cô ấy đưa máy lên tai nghe. Con sắp đến chưa dắt xong, nhanh lên. Đừng để mẹ và cô chờ Ừ, nhanh lên nhé con yêu Cô ấy chụp máy rồi khẽ cười nói Nó sắp đến rồi Hai người phụ nữ ngồi nói chuyện rôm rã Biến tôi trở thành người thừa Tôi muốn lên phòng lắm rồi Nhưng lại ngại nên vẫn ngồi im quay mặt vào trong Một lúc sau có ai đó bước vào Giọng một người con trai gian lên. Cháu chào cô ạ. Đây là con trai mình, Giác Sông. Cô yên lên tiếng. Mẹ, tên con bây giờ là Quốc Thiên, đừng gọi con là Giác song Tôi chết sững dội quay mặt ra. Tôi và người đó cũng nhìn nhau, bốn con mắt sững sốt. Thầy, em là... Chạp tám, bữa cơm đáng ghét Tôi và ông thầy khí vàng cùng đồng thanh nói Còn hai bà mẹ thì dương mắt sửng sốt nhìn Mẹ tôi lắp bắp hỏi ha, ha, ha, Hai đứa quen nhau à? Ôi, không chỉ quen đâu mẹ Con và thầy đã có một cuộc nói chuyện thân tình đấy Không những thế còn để lại những ấn tượng khó quên trong lòng nhau nữa kìa Tôi mỉa mai nói Em giận dài quá đấy, tôi xin lỗi rồi mà. Thầy đã xin lỗi ư, lúc nào, ở đâu, giờ nào, phút nào, sao em không biết nhỉ? Mà thầy cũng lịch sự quá cơ, không dừng lại đến đây thăm hỏi em. Ôi chào, tôi đến thăm mẹ em đấy chứ? Ừ, mẹ sinh ra em, suy ra con với mẹ là một, thăm mẹ cũng có nghĩa là thăm con. Tôi thẳng nhiên cãi lại. Làm gì có cái lý lẽ ấy? Vậy giờ có rồi đấy, thầy có muốn học hỏi không? Em dạy cho <cười> Thôi được rồi, đâu coi với em có lẽ tôi sẽ tổn thọ mất Hơ, <cười> thầy làm gì có thọ mà tổn Nhưng thôi, em không muốn bị mang tiếng là trù ẻo người khác Nên tạm tha cho thầy đấy he <cười> he. Chẳng thể nào nói lại được em Ông thầy khí chàng, nén giận, nói với tôi, khuôn mặt nhăn nhó, trông rất khó coi. Cảm ơn thầy khá khen, em rất cảm kích. Tôi chấp hai tay, cười mỉa mai. Chỉ tội nghiệp cho hai bà mẹ, cứ ngồi hát hóc mồm, nhìn hai đứa con vàng con bạc của mình cãi nhau, mà cứ nghĩ là chúng đang mắng yêu nhau, sung sướng, cười tích cả mắt. Sao màng chào hỏi bằng cách đá điểu nhau giữa tôi và ông thầy khỉ vàng. Cuối cùng hai đứa đều thỏa thuận là tạm dừng lại bởi vì tôi đói quá rồi. Ba miếng thịt gà lúc nãy không đủ làm tôi no, mà một khi tôi đã đói thì chẳng còn sức lực để đấu gió miệng nữa. Có thực mới vượt được đạo mà. Vì thế mà giờ đây chúng tôi đang ngồi trước bàn ăn với những món ăn ngon lành. Không thèm giữ ý, tôi cầm đũa lia nhanh những miếng ngon. Đũa tôi vừa hạ cánh ở một miếng thịt ngon lành thì cùng lúc đó có một chiếc đũa khác chặn lại. Tôi ngước mắt lên, ông thầy khí tràng đang nhìn tôi cười nhăn nhở. Lẽ dĩ nhiên là tôi không chịu thua, quyết dành ăn cho bằng được. Trên bàn ăn lúc này đã có một cuộc đỏ đũa diễn ra kịch liệt, cứ như trận đấu võ kinh điển giữa Thành Long và Lý Liên Kiệt. Cuối cùng miếng thịt trắng chào bác ai cả mà bay ra ngoài. Chích Bi và Ki cùng lao ra cắn xé. Hii, đúng là tinh thần đồng đội của chó có khác. Tôi nhìn miếng thịt ngắm ngùi nuốt cân hận vào bụng rồi lia đũa sang miếng khác. Ngồi bên cạnh tôi là chị Lan Tuy mang danh nghĩa là người giúp việc Nhưng gia đình tôi Luôn coi chị là người thân Nên bữa ăn luôn có mặt chị Chẳng hiểu sao Hôm nay chị lại im hơi lặng tiếng thế Bình thường chị là người nói nhiều nhất cơ mà Tôi nghĩ rồi liếc mắt về phía chị Nhưng ôi thôi Đôi mắt của chị Đang đắm đuối nhìn ai kia hỏng rồi Tôi không thể để chị Lan dễ thương bị chủ dỗ bởi vẻ đẹp trai lai tây của ông thầy khỉ vàng kia được. Phải kéo chị ra thôi. Nghĩ thế nên tôi dừng đũa, khẽ kéo áo chị hỏi nhỏ. Chị thích ông thầy em hả? Trước câu hỏi thẳng của tôi, chị Lan lúng túng thấy rõ khuôn mặt đó ẩn lên, trông thật dễ thương. Đâu, đâu có. Lại còn không? Thế sao nhìn người ta đám đuối thế? Tôi bắt bí. À, ừ thì cũng có chút chút. Chị ngưỡng ngùng nói. Tôi nhăn mặt nói. Thế thì không được rồi. Cái gì không được cơ? Em nói cho chị biết nhé. Tôi ghé miệng vào ta chỉ Lan thầm thì nói. Ông thầy em, trong thế thôi... Chứ là một tai cô gái có hạn đấy. Em đã có lần tình cờ thấy ổng một tay ôm ba cô chân dài. Tôi làm giả mặt nghiêm trọng. Thật thế ư? Chị Lan bụng miệng quảng khốt kêu lên. Nhưng trông đứng đắn và trí thức lắm mà. Tôi nhăn mặt làm điệu bộ xua xua tai giống Li Jun Ki trong phim Nhất Chi Mai nói. Đấy chính là điểm lợi hại của thầy ấy. Chị đừng trong mặt mà bắt hình dong Nói rồi tôi ngước mặt lên cười với ông thầy khỉ vàng một cái, khiến ông ta ngẩn tò te, chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng cười đáp lại. Lợi dụng nụ cười ấy, tôi nói với chị Lan. Đấy, chị thấy chưa? Thầy ấy hay cười như thế để cô gái lắm. Con gái trường em không biết đổ bao nhiêu đứa rồi tốt nhất là chị đừng dính vào kéo rước dạ vào thân đấy lẽ dĩ nhiên là chị Lan tinh sái cổ cúi xuống ăn tiếp không thèm nhìn ông thầy nữa he, he mày quá tôi không thể để mất một đồng minh quan trọng là chị Lan được nhưng người ta nói gieo nhân nào thì gặt quả ấy thật cấm có sai Khi không nhìn thầy thiên nữa thì cái miệng của chị Lan lại được bóc keo và hoạt động liên tục. Những gì nó phát ra cũng đủ để tôi dù còn đói nhưng cũng không thể nuốt nổi cơm. Trời ạ! Biết thế tôi đã để cho chị thoải mái ngắm ông thầy khí vàng rồi. Nhưng mọi sự đã rồi. Có hối hận thì cũng đã quá muộn. hu hu đang ăn ngon lành, chị Lan đột ngột dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi cười toe hỏi. Mà nhiên này, lúc nãy vội quá chị quên chưa hỏi, sao em bảo hôm nay có sao băng mà chị chờ mãi chẳng thấy sao băng nào xẹt qua cả thế. Ơ gì thế này? Tưởng mọi chuyện đã qua rồi chứ? Trời ơi, chị Lan ơi, chị hại em rồi. Tôi nghiến răng thầm kêu trong bụng. Mẹ tôi và cô Yên đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Nghe chị Lan nói thế thì dừng lại chăm chú nhìn hai đứa. Cả ông thầy khí chàng cũng dừng đũa ngước mắt lên theo dõi. Tôi méo cả mặt chẳng nói được câu nào. Chết rồi, phen này tôi sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất. Mẹ tôi khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi. Sao băng gì vậy Lan? Ủa, không phải hôm nay có sao băng sao? Vừa nãy em Duyên nói với cháu là TV người ta bảo hôm nay sẽ có mưa sao băng mà. Chị Lan hồn nhiên nói trong khi tôi đã thất bại trong nỗ lực đá lông nheo mắt ra hiệu cho chị dừng lại. Mẹ tôi, cô Yên và thầy Thiên đều rất đổi ngạc nhiên quay sang tròn mắt nhìn tôi. Thôi chết rồi, biết phân bua thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo là tôi xem tivi trong mơ rồi thấy người ta thông báo dậy nên mới đi nói với chị Lan à? Mẹ tôi nghiêm mặt nhìn tôi hỏi Nhiên, chuyện này là thế nào? Sao băng ở đâu ra? Sao con lại nói thế với chị Lan? Tôi ngút ngoát đầu không nói nổi câu nào Thế vậy, mẹ tôi bèn quay sang chị Lan hỏi tiếp. Nhiên nó bảo cháu thế khi nào? Dạ, lúc chiều tối, khi cháu đang sắp mâm thì Nhiên về, rồi em ấy bảo tầm này là có sao băng, hỏi cháu không đi ngắm mà. Thế là cháu chạy lên tầng 2, bảo Nhiên ở đấy trong thức ăn, nhưng mãi mà chẳng thấy ngôi sao băng nào cả nên cháu xuống. Ai dè! Chị Lan ngập ngừng. Ai về thế nào? Mẹ tôi hỏi. Ai về đúng lúc ấy, có con mèo chạy vào ăn dũng mất mấy miếng thịt gà ạ? Một giây, hai giây, ba giây. Im lặng. Tôi cảm thấy ba giây trôi qua mà cứ như cả thế kỷ. Mẹ tôi và cô Yên đều buông đũa, nhìn tôi trân trối. Và rồi đến giây thứ tư thì... Ôi... <cười> Cùng cười chết mất. Ông thầy khí chàng rú lên cười như chưa bao giờ được cười. Bỏ bát xuống, gục đầu vào bức tường đằng sau cười như nắc nẻ. Mặt tôi đỏ ửng lên như quả cất. Ước gì bây giờ có một cái lỗ nhỉ? Tôi sẽ không ngần ngại mà chui xuống ngay lập tức. Xấu hổ quá đi mất. Đã thế chị Lan vẫn không thèm tha cho tôi nguồn nghe hỏi tiếp. À, thế con mèo ấy trông như thế nào hả Nhiên? Nóng mặt quá nên tôi đáp bừa. Thì con mèo tâm thể của bác Hà hàng xóm đây. Ủa, con mèo ấy bị đánh bả chết rồi còn đâu? Chị Lan ngạc nhiên nói. Ha ha ha, ha ha ha, chết mất, chết mất. Ông thầy khỉ vàng càng cười dữ hơn, cái đầu cứ gật lên gật xuống. Cả người rung lên bần bật. Tôi giận dữ, nghiến răng càng két, Đặt mạnh bát cơm xuống bàn, rồi đi đến bên ông thầy khí chàng, mỉm cười dịu dàng hỏi. Ủa, thầy bị nghẹn à, để em giúp thầy nhé. Nói rồi, tôi dùng nội công phan bà phát thật mạnh vào lưng ông thầy, khiến ông ấy đào quá, dội kêu rú lên. Dừng cười ngay lập tức. hừ, Đáng đời cái đồ vô chuyên Cười trên nỗi đau của người khác Tôi hằng học Nghỉ rồi Bằng một nụ cười tà khí Tôi nghiến răng hỏi Thầy đã hết nguyện chưa? Rồi Hết rồi Ông thầy khí vàng hỗn hển Kêu lên Vậy thì tốt quá Tôi nói rồi quay sang những người khác Miễn cười thật tươi. Con ăn no rồi ạ, mẹ, cô, thầy và chị Lan cứ ăn tiếp, con đi ôn bài đây. Xong tôi quay ngoắt người bỏ lên phòng, trong lòng ngùng ngục lửa giận. Tôi về phòng đóng sập cửa lại, trùm chăn gặm nhắm nỗi đau khổ. Thế mà ở dưới nhà thỉnh thoảng lại rỗ lên những tràn cười vui vẻ, có thèm để ý đến một bà già ngồi xóa nhà như tôi đâu. Hú hú tôi thành người thừa mất rồi Tôi cứ nằm như thế cho đến khi mẹ gọi xuống để chào cô Yên Tôi khẽ chép miệng rồi thủng thỉnh đi xuống nhà Lễ phép chào tạm biệt cô Yên cùng ông thầy khí vàng đáng ghét Khi chiếc taxi chở hai mẹ con họ khuất bóng Tôi định quay người bước vào nhà Thì nghe thấy tiếng mẹ gọi Nhiên, ra mẹ hỏi Tôi quay người lại Ngước đôi mắt dò hỏi lên nhìn mẹ Rồi giận dỗi nói Có chuyện gì không ạ? Nếu là chuyện ban nãy thì con không muốn nghe đâu Con thấy thằng Thiên thế nào? Mẹ tôi nhìn tôi hồ hởi hỏi Thế nào là thế nào ạ? Mẹ nói gì con không hiểu Tôi làm bộ ngơ ngác nói Cái con này cứ giả giờ Mẹ thấy nó cũng thích con Cả buổi đó cứ nhìn con cười suốt Thế con thấy thằng Thiên có đẹp trai không? Đẹp ạ Giỏi giang không? Giỏi ạ có chí lớn không? Lớn ạ Nhà có giàu không? Giàu ạ Thế con có thích nó không? Mẹ tôi hồi hộp hỏi Không ạ Tôi đáp gọn lõn Mẹ tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt trong trời mùa đông Giận dữ nói Như thế còn chê Thì thế nào mới vừa ý đây? ơ hay mẹ nói buồn cười thế Đâu cứ đẹp trai nhà giàu giỏi giang Có chí là bắt buộc phải thích chứ Người toàn diện như thế, các cô gái khác đều thích, sao mình cô là không thích. Rồi cô cứ học theo ông bố bảo thủ cốt chấp của cô đi, thế nào rồi cũng ế chồng. Mẹ này, giả dụ con có thích thầy Thiên đi chăng nữa thì bố cũng không chấp nhận đâu. Mẹ cũng biết là trong nhà này không có ai dám trái lệnh bố mà. Ừ, một chàng rể như thằng Thiên thì bố cô có chê đằng trời. Mẹ biểu mô nói. Hi hi, thế thì mẹ không biết rồi, bố ghét nhất là những thằng tóc xanh tóc vàng đấy Ô hay, cái con này Tóc của thằng Thiên là tóc tự nhiên mà có phải do nhộm đâu Chẳng phải mẹ vẫn chơi bố bảo thủ cố chấp cặn gì Vì thế bố sẽ không chấp nhận bất cứ lý do gì cho mái tóc màu lông khỉ của thầy Thiên đâu Hừm, kệ ông ấy, mẹ quyết rồi Không thích rồi, dần dần gần nhau sẽ thích thôi. Mẹ đã nói với thằng Thiên rồi, mai nó sẽ sang đón con đi chơi. Được thôi, thầy ấy cứ đến rồi, một mình thầy ấy đi, chứ con không đi đâu. Cả tuần mới có ngày nghỉ, mẹ phải cho con ngủ chứ. Không đi thật chứ? Dân! Tôi gật đầu chắc nịch. Tốt thôi! Nếu không đi, mẹ sẽ công bố bức ảnh thời sơ khai nguyên thủy, không một mảnh lá trên người của con cho mọi người biết, đảm bảo con sẽ nổi tiếng hơn bây giờ đấy. Mẹ tôi nói, rồi thủng thỉnh đi vào phòng. Mẹ! Mẹ! Tôi hốt quảng gọi giới theo, nhưng mẹ không thèm đói hoài. Vội đóng sập cửa lại. Trời ơi là trời, sao ai cũng ép tôi vào bức đường cùng thế? Cuối cùng nỗ lực năng nỉ ý ôi của tôi đối với mẹ trở nên vô vọng Tôi lê tấm thân tàn về phòng, đau đớn chỉ hận không hét lên được. Cuối cùng trong cơn đau khổ giật giả, tôi ngủ lúc nào không hay.